các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chớp chói lòa rọi thẳng xuống con đường lầy lội. Ông Trèo không, đúng ra là hồn ma của ông Trèo đang đội mồ hiện về, đứng im lìm ở đó. Ông Trèo hai mắt đỏ long lên sóng dọc lạnh lẽo vào vô hồn. Từ cô hồng cất lên một tràng âm thanh lạnh lẽo như vọng về từ chốn vô minh xa xăm. Thầy Tào ơi, tôi chết oan uổng lắm. Thầy tạo cả kinh không nói nên lời Thân nảnh của ông trẻo mỗi lúc một mờ mịt dần Nơi của họng của ông vẫn còn vọng ra chẳng âm thanh ai hoán Còn thuần nó giết tôi Nó giết tôi để nó về làm ma nhà thằng diễn Từ đằng đóng ách trâu đằng kịp dắp hạt Thì chúng nó để tao xuống Nhất lá ngón giã dập lát bắt tao nhai Còn mà dừng kéo tao đi Tao chết oan lắm thầy tạo ơi Nói rồi thân nảnh của ông trẻo tan biến ngay Cây gạo ở cạnh nhà Thầy Tạo thết lên rồi ngồi bật dậy, bên ngoài tiếng mưa tiếng gió vẫn còn ầm ầm như vần vũ. Thầy Tạo nhìn quanh ngó ra chỉ là một giấc mơ. Như đồng hồ là 4 giờ sáng linh tính báo cho thầy Tạo biết oan hồn của ông Trảo chắc chắn còn vướng bận hồng trần và còn chờ vị báo oán. Bốn tiếng đồng hồ trước, không khí đêm nay tại nhà của ông Trảo có phần bức bách lắm, lại thêm tiếng mưa ầm ầm vào mái nhà. Cảm theo tiếng gió rít tin từng chảng qua những lỗ thông trên vách, càng làm cho không khí trở nên u tịch và lạnh lẽo vô cùng. Đêm nay chỉ có Mộ Thuần trong căn nhà này, thằng pa dù vẫn còn đoạn tăng gia nhưng hôm nay phải đưa con bé Thẩm Súng Huệ có việc, cho nên thành ra chỉ có một mình Mộ ở lại. Mộ Thuần đang co ro ở trong chăn cố trở mình dụ giấc ngủ. Cái chết của lão nhân tỉnh trên ngọn tre làm cho bộ chăn chọc không sao chợt mắt nổi. Đang suy tứ miên man thì một chàng cưới lanh lành phát ra, làm cho mụ ha húc mồm kéo tấm chăn xuống ngực rồi nhìn chầm chầm ra ngoài cửa. Những tiếng ngà gạc đều đặn rội vào tay của mụ một lúc một lớn. Mụ thuần kinh ngại hét lên vì nhận ra đó là âm thanh. Lúc mà mụ nhận đám lá ngón và đá vỏ nát từ tay của lão diễn rồi dùng hết sức bệnh sinh nhất vào mồm của chồng. Mụ đạp chiếc chăn hoa rồi định tung cửa tháo chảy. Nhưng dưỡng những hai chân của mộ không theo ý muốn, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, kèm theo mùi hôi thối tẩm đậm sộc vào óc, làm cho bộ á khẩu chôn chân tại chỗ. Đập vào mắt của mộ là một cảnh tượng mà sống đến bây giờ chưa bao giờ mộ kinh hồn táng đởm như vậy. Ấy là nơi góc phòng tăm tối lúc này, lù lù một thân ảnh như nhức máu thịt, quần áo dính bê bết bùn đất và ướt sũng. Sự ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu chốc chốc lại ọc ra từng nhúm máu đen sì, hồi thối cực độ nhũ ra theo mỗi bước chân. Ông giào đứng đó cất ra một tràng âm thanh khủng khủng lạnh lẽo như vọng về từ chốn nào xa xăm lắm. "Thuần ơi, về chầu thần rừng với tao, thuần ơi." Tiếng ngà ngạc, ngạc mỗi lúc một lớn dần theo mỗi bước chân của cái thây đang trương phình nhảy nhụa máu mỡ. Hồn phách của mộ bay đi, hai mắt trắng dã và lạc thần. Trong làn mưa gió lạnh thấu xương, con đường độc mỏng dẫn ra nghĩa địa, nơi mấy chốn đất đông chảo trơn trượt, vậy mà mộ thuần cứ đi như không. Giữa cái hơi ẩm sộc lên mùi hôi tanh và buồn lẫy cuốn lấy từng bước chân của mộ. Nơi cuối nghĩa trang mộ điên cuồng đập tung ngôi mộ mới xây mấy ngày của chồng mình, xem mặc kệ không gian u tịch, chốc chốc lại vọng lên tiếng réo gọi vọng hồn của một con cú mèo, mà điên cuồng đảo sới. Giang Vỹ chốc nắp quan tài đã lộ ra một màu vàng xỉn. Tiếng đinh bất thình kêu lên răng rắc, Mộ Tuần nhìn cái thây vô hồn của Trùng Bính trơ lên, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười quỷ dị. Một người lên từng chàng man dài rồi móc bên thong bình ra một nắm lá ngón đã có sẵn từ lúc nào, đưa lên miệng mà ngấu nghiến nhai. Trở lại với thực tại, Thầy Tạo đang xỏ đưa khúc mộc định nhanh chóng vào gọi thẳng đinh theo thấy qua nhà ông Sở. Tiếng hét ở ngoài cổng quát tiếng gọi của đông người lắm. Trong mày định thần thì vọng ra những âm thanh gấp gáp của cụ xọn. Bớ thì tao ơi, sáng nay khu nhà mô con ma rừng nó mất con thuần đi rồi, ngồi mà bợt chưa cả nắp xaki kia, bản này thành bản ma rồi làng ơi.